Tean thân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả, truyện ma kinh dị Đau thương đến chết của quỷ cổ nữ, phần 2. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Audio Tean phụ trách. Nhờ uống khá nhiều cà phê nên tự giao làm việc cả buổi sáng một cách rất năng suất. Cô nói rất hùng hồn về kế hoạch quảng bá, tuyên truyền dự án mới trước hội đồng quản trị. Quên hẳn vị trí của mình, hiện chỉ là một nhân viên văn thư bình thường. Phó Tổng Giám đốc phụ trách thị trường, đích thân đề nghị cho tư giao trực tiếp báo cáo vượt cấp trước hội đồng. Thực là một điều khá bất ngờ. Bỗng nhiên được tin cậy như vậy, đây là một cơ hội tốt khó gặp. Chẳng có lý do gì để không nắm bắt lấy, nhất là trong khi cuộc sống của cô đang bị xáo trộn như thế này. Từ khi đi làm, Tư Giao luôn tự nhắc mình, không thể để bất cứ chuyện gì làm ảnh hưởng đến công tác hàng ngày. Đồ uống của bữa trưa cũng là cà phê, nếu không thì e rằng, ngay cả tiếng chuông điện thoại di động, cô cũng không thể nghe thấy. Bỗng nhiên, tin nhắn hiện ra trên màn hình máy di động, đau thương đến chết. Xích chút nữa thì cô đã làm rơi điện thoại xuống mặt bạn, nhưng cô đã nhanh mắt nhận ra số máy gửi đến là của Thường Nguyệt. Cô lập tức gọi điện mắng Thường Uyển. Đồ khí định hù dọa mình đấy à Thường Uyển nói như đang mếu. <cười> mình nói thật đấy Mình chia tay gá khốn kiếp ấy rồi Giờ đang rất buồn Thường lần nào cô cũng yêu hết mình, bắt đầu yêu từ hồi trung học Thay người yêu còn nhiều hơn thay di động Nhưng lần nào cô cũng yêu hết mình Mỗi lần thất tình Là một lần đau khổ tột cùng Dù thế nào Thì cậu cũng đừng dùng bốn chư ấy để thể hiện đau khổ Cậu làm cho mình sợ đến phát điên lên đây tối nay cùng đi ăn cơm đi mình sẽ an ủi cậu lên hết cầu thang xoắn ốc của hiệu ăn luân hồi từ xa tư giao đã nhìn thấy thường uyển ngồi cúi đầu mắt đỏ hoe xem ra lần này cô ấy lại yêu thật lòng nhưng cũng phải hiểu cho tình cảnh của thường uyển ngay chính bản thân tư giao cũng đang khắc khoải chờ đợi một tình yêu đẹp kia mà Trong đầu cô lờ mờ hiện lên một bóng hình quen thuộc Không thể là anh ta được Hãy biến ngay Cô tự nhủ với lòng mình Tư Giao đã cố xua đi hình bóng ấy Suốt mấy năm qua Liệu có ai thật sự đáng để có thể yêu sâu nặng Có thể chiếm trọng trái tim mình Nghĩ đi nghĩ lại Cũng chỉ có mối tình đầu mà thôi Những năm tháng này Tất cả đều in đậm dấu ấn Của những ham muốn vật chất Tìm một tình yêu chân thật Còn khó hơn chuyện xua đuổi những cơn ác mộng Sao về Trông cậu còn có vẻ đau khổ hơn cả mình Nàng dao dao luôn tươi như hoa biến đâu mất rồi Mình đang đợi cậu đến để an ủi đây Thờ Nguyễn trách móc khi nhìn thấy Tư Giao Tư Giao vội nói Không có gì chỉ vì áp lực ở công ty căng quá Cậu đừng nói dối mình Lẽ nào Tư dao thở dài rồi nói thẳng Đúng Cậu ấy lại đến tìm mình Mình vốn đã nghĩ chuyển nhà Có thể giúp mình thoát khỏi những cơn ác mộng ấy Nhưng chuyện tối qua khiến mọi hy vọng của mình hoàn toàn tiêu tan Viên thuyền thông minh là thế Sao cũng ủng hộ mình xui mình chuyển nhà Chuyển nhà làm sao có thể giải quyết được vấn đề kia chứ Vậy cậu định thế nào? Thường Nguyễn tuy là bạn tri kỷ Nhưng lại là một người không có chính kiến Đây cũng có thể là lý do khiến cô luôn là người thất tỉnh Còn có thể làm gì nữa? Mình không thể lại chuyển nhà Mình đành phải liều để chịu đựng Chỉ mong sao thời gian có thể chứa lành tất cả Điều quan trọng nhất là cậu phải tự bảo với chính mình rằng Mình là một người vô tội Những chuyện đó chỉ là sự trùng hợp của những điều không may Thôi được rồi Nói chuyện của cậu đi Thường uyển tức trào nước mắt Cô nghẹn ngào nói Đừng nhắc đến nữa Những anh chàng như thế thường rất bắt nháo Đến khi mình điên tiết lên Anh ta mới chịu khai ra Cậu đoán xem Hắn nói y hệt như gá lần trước Em là một cô gái dễ thương Ăn mặc rất mốt Nhưng về chất người thì chưa đủ Chưa đủ gợi cảm Chưa đa dạng Có phải đầu bọn họ bị chập IC không? Nhân viên phục vụ đi đến hỏi tư dao muốn uống gì Tư dao không còn tâm trí nào để say sưa, Nên chỉ gọi một cốc bia yến kinh Sau đó ngồi lặng yên nghe thường Uyển kể lệ về chuyện thất tình của mình Không biết cốc bia đã được đặt bên tay cô từ lúc nào An ủi thường Uyển một hồi Cô cảm thấy cổ họng rất khát Cô cầm cốc bia lên uống một ngụm, Nhưng cô bỗng cảm thấy có điều gì đó rất khác thường Sao bia lại có mùi tanh của máu? Cô cúi xuống nhìn cốc bia trong tay Trong cốc là một thứ dưng dịch màu đỏ sấm Cô hãi hủng kêu thét lên Cốc bia tuột khỏi tay đổ nước trên mặt bàn Tấm khăn trải bàn trắng tinh Bắt đầu loang máu đỏ Từ từ hiện lên bốn chứ Đau thương đến chết Cổ tư dao như bị đôi tay ai đó bóp nhẹ Cô muốn kêu lên nhưng không thể thốt ra tiếng Ngay thở cũng cảm thấy rất khó khăn Dao dao cậu sao thế Thừa nguyện sợ hãi lay mạnh tư dao Máu là máu tư dao cố hết sức để nói thành lời máu gì tư dao không trả lời cô ngoảnh đầu tìm người phục vụ nhưng cô lại đơ ra vì kinh hãi ở một bàn ăn gần đó người phục vụ đang cầm một chiếc ấm vòi dài rót trả cho khách nước trả từ cái vòi dài rót vào chiếc chén nhỏ rất chính xác điều làm cho tư dao không dám tin ở mắt mình là màu nước trả là một màu đỏ tươi như máu nước trả bắt đầu tràn ra ngoài bắn tung tóe khắp khăn trải bàn trắng tinh trên mặt bàn dần dần hiện lên bốn chữ đau thương đến chết nhìn từ phía sau người ấy có dáng người nhỏ nhắn mảnh khảnh tư dao càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc cô lập tức đứng bật dậy đi về phía người ấy như có gì đó xui khiến đột nhiên người ấy quay ngoắt lại vẫn là một khuôn mặt trắng mặt đám tóc đen ướt bếp nhảy nhuộn xóa trên trán van la mot khuon mat trang bech đam toc đen uot bep nhay nhua xoa chin chan trong vo cung kinh dị đó chính là khuôn mặt của kiều kiều tư dao hét lên một tiếng như xé nát ngực rồi cô quay ngoắt người vội vã chạy xuống dưới tầng tai vẫn nghe thấy thường nguyện gọi thất thanh phía sau Giao dao đợi đã cậu làm sao vậy suốt quãng đường ngồi trong taxi tim tư dao đặt dồn dập liên hồi trong đầu cô lúc nào cũng hiện ra cảnh tượng khủng khiếp vừa nhìn thấy Và cả bốn chữ khiến cô hồn siêu phách lạc Đau thương đến chết Áo giác Nhất định chỉ là áo giác Thở Nguyễn đã gọi di động khẳng định rằng Mọi chuyện xảy ra trước mắt Tư dao Đều chỉ là những tưởng tượng vô căn cứ Tại sao lại thế này Hình như mỗi lần lại càng trở nên nghiêm trọng hơn Ở đây à Người tài xế taxi dừng xe Ngoài lại hỏi ờ, Xin lỗi anh Tư Giao lúc này mới bừng tỉnh Cô nhanh chóng trả tiền rồi xuống xe ngoanh lai hoi xin loi anh tu giao luc nay moi bung tinh co nhanh chong tra tien roi xuong xe Taxi vừa chạy đi, tư giao cảm thấy trong bụi cây bên kia đường có một đôi mắt đang chăm chú nhìn cô đam đam. Cô vẫn luôn tự tin về giác quan thứ sáu của mình, tin rằng đúng là có người đang theo dõi cô. Cô tử tử đi về phía trước nhưng không có gì cả. Lại là ảo giác ư? Đúng lúc đó trong bụi cây bỗng phát ra một tiếng động khe khé. Cô hoảng sợ vội quay người lại, cắm đầu chạy về phía cổng nhà, tay run rẩy đưa lên mở khóa rồi chui tọt vào trong. Đèn hành lang không bật, xung quanh tối đen như mực Cô tựa lưng vào cửa, đứng thở hồn hẹn trong bóng tối Tư gia muốn cảm thấy, hình như không chỉ có mối một mình cô trong bóng đêm đặc quánh Cô đứng chôn chân tại chỗ, không dám động đậy Chú ý lắng tai nghe ngóng Rất nhanh sau đó, mắt cô đã quen với bóng tối Cô lở mở nhìn thấy ở chỗ tiếp giáp giữa phòng ăn và phòng khách Có một bóng đen, bóng một ánh đèn xe loáng qua phía cửa sổ Một tia sáng khép ánh lên bên cạnh bóng đen Phải chăng đó là một con dao Tư dao cảm thấy choáng váng đầu óc Sau phút định thần Cô nhận thấy mình thật lơ đáng một cách nhạt nhéo Sau khi hít một hơi thật sâu Cô với tay bật công tắc đèn Lịch thu mặc một chiếc váy đen Tay phải cô ta cầm một con dao nhỏ Tay trái cầm quả táo đã gọt được một nửa Là cô à Tôi sợ chết khiếp Tư dao mềm nhún người Rồi ngã vật xuống chiếc ghế lông trong phòng khách Sao cô vào nhà mà không bật đèn Lịch thu hỏi lại Với ánh mắt khác thường nhìn tư dao Một nối ngờ vực bóng trối dậy Trong đầu tư dao Tôi còn đang thấy lạ Tại sao cô lại gọt táo trong bóng tối Một cách âm thầm như thế Lịch thu lạnh nhạt nói Mắt tôi quá nhạy cảm với ánh sáng Đối với tôi đèn bếp và phòng khách đều quá sáng Tôi quen làm mọi việc trong bóng tối rồi Gọt táo chỉ là một động tác quen tay Tôi không cần nhìn cũng làm được Tư Giao vẫn cảm thấy đáng ngờ Nhưng cô không tiện hỏi thêm Cô gượng cười nói Thật vậy à Thảo nào cô chỉ toàn mặc váy đen Còn kính dâm của tôi nữa Chắc chắn nhiều hơn cả số giày dép của cô Lịch thu tiếp tục gọt táo Quả nhiên cô ta không cần nhìn tay Mà chỉ nhìn chằm chằm vào Tư Giao Vỏ táo cứ từng vòng một thóng xuống Con kinh dam cua toi nua chac chan nhieu hon ca so giay dep cua co lich thu tiep tuc got tao qua nhien co ta khong can nhin tay ma chi nhin cham cham vao tu dao vo tao cu tung vong mot thong xuong con meo Linda của Tư dao nghe thấy tiếng chủ nhân Không biết từ đâu Nó chui ra Nhảy vào lòng cô nằm núng nịu. Lúc này Tư dao mới cảm thấy yên tâm hơn Như có người bảo vệ cô đến Lịch Thu từ từ đi về phía trước Hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Tư dao Này tôi thấy sắc mặt của cậu không ổn Có phải là vẫn chưa ăn gì không Muộn lắm rồi Hay là cứ ăn tạm quả táo này đi Từ lúc ở hiệu ăn về Tư dao chưa có hạt cơm nào vào bụng Cô do dự một chút Thấy Lịch Thu rất chân thành Bèn cười nói <cười> Vâng cảm ơn Tôi bận biểu đến tận bây giờ vẫn chưa ăn cơm Nói thật tôi về đây đã lâu Bốn người thuê phòng chúng ta ai cũng quá bận Cũng chưa trò chuyện nhiều được Hay là một hôm nào đó tôi mời mọi người đi ăn cơm Nhân tiện có thể giao lưu một chút Đều là những người cùng trang lứa Chắc chắn sẽ có tiếng nói chung Trong thâm tâm cô hiểu rõ Mình đang rất muốn nhanh chóng thoát khỏi những buồn phiền Và hỗn loạn lâu nay Cách tốt nhất là hướng ngoại Để lấp đầy những khoảng trống còn lại của cuộc sống Lịch thu cười bình thản rồi nói Ý hay đấy Nhưng cô là người mới đến Nên để những người cũ chúng tôi chào mừng cô mới phải Hay là thế này vậy Ngày mai tôi sẽ làm vài món ăn Bảo hai anh chàng kia đi mua bia Chúng ta cùng ăn ở nhà Chẳng phải là càng thoải mái và thực tế hơn sao Tư Giao mơ hổ cảm thấy Có gì đó không ổn Không ổn nữa đâu nhỉ Cô cố nghĩ mãi mới nhận ra Sao cơ? cơ cô... cô biết nấu ăn à Điều này đã phá vỡ ấn tượng không ăn thức ăn của nhân gian. Sao gọi là biết nấu gì được? Tôi có nói là tôi biết nấu cho ngon đâu. Lịch thu vừa nói cô vừa quay vào bếp cầm ra một quả táo khác chỉ vài đường dao, cô đã gọt xong vỏ táo. Nước nóng trong bồn tắm đã đầy hơi nước bốc lên ngột ngột dù chưa tắm nhưng tư giao đã cảm thấy toàn thân giấy chịu các thớ thịt đều được thả lỏng trong lòng cô cũng cảm thấy bình thản đương nhiên là cô vẫn còn nhớ cô đã phải nỗ lực rất nhiều dưới sự giúp đỡ của các bác sĩ để khắc phục được nỗi sợ hãi khi ở một mình trong buồng tắm nhỏ hẹp cô thấy tự hào về điều này và càng vững tin là cô sẽ mãi mãi làm chủ vận mệnh của mình cô nằm xuống chỗ dốc của bồn tắm ngâm mình trong nước nóng hai mắt khép lại Mọi nỗi u uất, sợ hãi, lo lắng rồi sẽ qua đi, không thể để những mặt trái của sự việc đã qua choán hết toàn bộ cuộc sống của cô. Tất cả cuối cùng sẽ đi vào đúng quỹ đạo của nó. Lúc mới chuyển công ty, chẳng phải cô đã từng lo rằng những bước khởi đầu làm lại sự nghiệp sẽ rất gian nan hay sao? Bắt đầu làm từ chân thư ký quen của công ty mới, cũng chỉ trong vài tuần ngắn ngủi, cô đã nhiều lần được phó tổng giám đốc phụ trách thị trường khen ngợi Trực tiếp giao cho cô phụ trách kế hoạch Tuyên truyền hai dự án Kiều Kiều, Viên Thuyên Các cậu đã đi khỏi cuộc sống của mình Hãy để cho mình được tự do Hãy nhớ rằng mình đã đau đớn như thế nào Vì cái chết của hai cậu Đau thương đến chết Bốn chữ này không hiểu từ đâu Trở hiện ra trong đầu tư giao Cô đột nhiên mở to mắt Nhóm người nhìn xung quanh Phòng tắm không có gì khác thường Tất cả đều rất yên tĩnh Thỉnh thoảng Chỉ có một giọt nước rơi ra từ cái vòi nước chưa vặn chặt, rơi xuống trong bồn tắm, kêu tách một tiếng. Cô thở phào, rồi lại nằm xuống ngâm mình trong nước. Đúng là có những việc cô đã làm sai, vẫn còn có thể sửa chứa lại, có thể yên ổn. nhưng cũng có những sự lựa chọn sai lầm, khiến cô sẽ phải hối hận suốt đời. Có lẽ, chuyến đi ấy là một ví dụ. Cô không sao quên được cái đêm mưa gió mịt mủ ấy. Giữa vùng rừng núi tối tăm, những khuôn mặt đầy nỗi sợ hái và mệt mỏi, Nước rơi từ vách đá Những giọt máu tí tách nhỏ xuống mặt nước đỏ thấm Bỗng một tiếng tách lại vang lên Từ dao lại sợ hãi mở to mắt ra nhìn Cô cảm thấy hối hận Tại sao vừa rồi cô không vận chặt cái vò chết tiệt vào Lại một tiếng tách nước Một giọt rơi xuống trước mặt cô Lan ra trên mặt nước Cô dường như có thể cảm định Đây không phải là nước bình thường Lại một tiếng tách Nước ấm ở quanh người bỗng như lạnh ngắt Cô rét run lên cầm cập Co do áp đít gần vỏ Giọt nước đang đọng ở miệng vòi Có màu đỏ thấm Cô giơ tay quệt Rồi đưa lên mũi người Một mùi tanh nồng nhức mũi Không nghi ngờ gì nữa Đó chính là máu Tư dao chưa kịp kêu lên Thì một thứ gì đó Từ trên trần rơi xuống bồn tắm Một tiếng tóm vang lên Nước trong bồn phút chốc nhuốm đỏ máu tươi Sau tiếng kêu thét kinh hoàng Tư dao thấy con nàng Linda Từ bồn tắm ngoi ra Nó nhảy phát xuống đất lắc mạnh toàn thân, rú cho nước bắn hết ra, rồi kêu lên những tiếng gây sợ. Mê đà mày nhảy vào từ khi nào thế? Tư Giao phát cáo với con mèo. Trong bồn tắm chỉ còn có những bọt sữa nổi lên, chứ không hề có vết tích của máu. Hóa ra cô mục thiếp đi. Có lẽ tất cả những thứ vừa rồi chỉ là ảo mộng do cô tưởng tượng ra. Cửa nhà tắm vang lên tiếng gõ cửa ầm ầm, tiếng lịch thu vọng vào. Tư Giao, Tư Giao, cậu không sao chứ? Tư Giao lớn tiếng nói vọng ra Ừ mình không sao đâu Tư dao không dám tắt đèn Cô nằm im trên giường Nghĩ đến ảo giác khủng khiếp vừa rồi trong buồn tắm Cảnh tượng đó Dù không giống như cảnh kiểu kiểu đứng ngoài cửa sổ Nhưng cũng tạo thành một chuối ác mộng liên hoàn quấy nhiễu cô Tại sao lại là Linda? Vì nó là người thân duy nhất của cô trên đời này hay sao Phải chăng cô là một sinh vật xúi quẩy Tại sao những người bên cạnh cô Cứ lẩn lượt ra đi Cô nhớ đến cha mẹ cô Đã chết vì bệnh tật năm ngoái Khi còn chưa đến tuổi 60 Có thể là tại lao động trí óc quá nhọc nhằn Nhưng còn từ mùa hè năm nay Kiểu Kiểu và Viên Thuyên Cũng lẩn lượt ra đi Khiến cô nghi ngờ về chính mình Hay tất cả mọi sự việc Đúng là đều tại cô Nghĩ đến Kiểu Kiểu Cô bất giác ngồi dậy nhìn ra cửa sổ Cô lại bóng kinh hoài khô thép lên Từ cửa lại xuất hiện Đứng lặng lẽ ngoài cửa sổ Không thể Đây không phải là sự thật Cậu nghĩ lại đi Có chắc là đêm hôm ấy Cậu đã cố hết sức rồi không <cười> Mình không có gì phải hổ thẹn với lòng mình cả Tư giao vẻ ngoài đáp Vậy tại sao Cậu lại sợ khi đối mặt với mình Vì lòng cậu có điều gì thầm kín đúng không Mỗi lần cậu nhớ đến tình yêu đẹp đó Hình ảnh của anh ấy lại ngập tràn tâm trí cậu đúng không? Mình thực sự đang giúp cậu Giúp cậu khai thác tiềm thức của mình Rốt cuộc Cậu muốn đạt được cái gì ở mình? Một lời giải thích khiến cho mình thoả mãn. Mình không muốn chết oan uổng như thế này được Mình đã rất đau buồn vì cái chết của cậu Mà cậu lại đối xử như thế với mình sao? Thật ra Cậu cũng không nhất thiết phải đau buồn Chúng ta sớm muộn sẽ gặp nhau Ở thế giới bên kia Bởi vì không ai có thể thoát khỏi sự sắp đặt của số phận kiều kiều vừa nói vừa vươn cánh tay trái ra phía trước giống như cầu cứu nhưng cũng giống như kéo tư dao vào địa ngục tư dao bỗng hét toáng lên sợ hãi đúng lúc đó một tiếng rầm vang lên cửa phòng bật mở toan bước chân gấp gáp của lâm luận đã đến ngay phía sau tư dao anh nhìn ra ngoài khung cửa sổ hoàn toàn trống không anh không hiểu thật ra đã có chuyện gì lịch thu cũng vừa chạy tới Dừng trước cửa ra vào Lâm Nhuận bước lên phía trước Quan sát ký Tư Giao Thở dài nói <cười> Tư Giao Lúc nãy anh nghe thấy tiếng kêu hoảng sợ của em Đã xảy ra chuyện gì thế Gần đây tình hình chị An ở Giang Kinh không tốt lắm Chúng ta phải quan tâm hỗ trợ nhau Anh đánh liều xong vào Mong em tha lối Cảm ơn hai người Không có chuyện gì đâu Tại con mèo làm em sợ Tư Giao vẫn chưa định thần lại Cảm thấy vô cùng mệt mỏi Cô mong mọi chuyện sẽ dừng ở đây Lịch Thu hỏi Tư Giao, cậu nói thật xem Đêm nay cậu ở một mình có được không Có cần tôi sang ở cùng không Nếu có chuyện gì khó khăn trong sinh hoạt Cô nhất định phải nói với chúng tôi Đừng nên chỉ giữ kín trong lòng Tư Giao bỗng nắm lấy cánh tay của Lịch Thu nghẹn ngào nói Nếu hai người không ngại đêm đã khuya Xin hãy ngồi lại đây Đúng là tôi trong cảnh bế tắc này Nói được ra có lẽ sẽ tốt hơn Sau khi tốt nghiệp Đại học Giang Kinh, Tư Giao vẫn thường xuyên liên lạc và gặp gỡ với những người còn lại của năm tráng xí núi Lang Nha, vẫn giữ quan hệ với hội du lịch của trưởng. năm cô gái quen thân nhau đều là những thành viên tích cực ở hội du lịch này. Viên Thuyên còn làm hội trưởng 2 năm. năm người kết bạn với nhau, họ không những đến nhiều điểm du lịch nổi tiếng như Hoàng Sơn, Quế Lâm, mà xa hơn nữa họ còn tới Đôn Hoàng và Tây Tạng khám phá phong cảnh vùng biên ải. Những kỷ niệm quý giá và trải nghiệm cùng nhau đâu có thể láng quên. Bởi thế, sau khi ra trường, họ vẫn để lại địa chỉ email trên danh sách hộp thư của hội du lịch. Mỗi khi hội có tin gì, họ đều nhận được rất sớm. Họ thường tranh thủ tham gia các hoạt động của hiệp hội để được khoác lên mình trang phục giản dị thời sinh viên, quay về trường cũ, ôn lại cuộc sống ngày xưa. Và một ngày tháng 6, trong hộp thư của Tư Giao xuất hiện một bức thư của hội du lịch trường gửi đến. Với tiêu đề là Chuyến đi đầu tiên của nghỉ hè năm nay Là đến Tân Thượng Cốc Bắt mắt nhất là nhóm ảnh chụp phong cảnh rất nét Đúng là Sơn Thủy hữu tình Chỉ thoáng nhìn Tư Giao đã ngẩn người Không chỉ vì phong cảnh trong ảnh quá đẹp Chẳng khác gì tiên cảnh Mà cô còn rất ngạc nhiên Vì cảnh Sơn Thủy đó Dường như cô đã từng trông thấy ở đâu đó Trông thấy ở đâu rồi nhỉ Tư Giao chăm chú xem nội dung Nếu bạn nhìn cảnh đẹp một cách không rời mắt Điều đó nói với chúng tôi rằng, bạn là một người thích nằm mơ. Cảnh đẹp thế này chỉ xuất hiện trong giấc mơ của bạn mà thôi, nhưng rõ ràng đây không phải là mơ, cũng không phải cảnh giả được tạo nên bằng đồ họa vi tính. Đây đích thực là điểm du lịch nổi tiếng tới đây sẽ đi. Ở miền Tây Bắc của núi Vũ Di có non xanh nước biếc, ở phía Nam của núi Hoàng Cương, du khách luôn luôn tấp nập, có một kho báu đẹp mê hồn chưa được biết đến để cho bạn thực hiện giấc mơ đẹp, tự mình khám phá thiên nhiên. Cảnh sơn thủy đẹp không gì sánh nổi, có những bức thạch khắc, bay bỏng nền thơ, trải dài trên vách núi, có hang quan tài treo huyền bí xa xăm, và còn rất nhiều niềm vui bất ngờ, khó có thể tưởng tượng, đều đang chờ đón bạn đến. Suối cửu khúc ở khu giải trí núi Vũ Di đẹp không gì tà nổi, nhưng so với miền đất tuyệt vời mà người dân nơi đây gọi là Tân Thưởng Cốc thì vẫn có phần thua kém vì các thảm thực vật đổ màu trong thung đúng cực kỳ phong phú. Các loài hoa đua nhau nở, các thảm cỏ đổi màu Nhìn xa xa cả thung lúng tựa như mỗi ngày đều thay áo mới Nên mới có tên là Tân Thượng Cốc Những bậc đá thiên tạo dẫn lên núi Càng làm tăng thêm hứng thú du lịch thám hiểm nơi hoang giá Chỉ cần dựa vào bản đồ được gửi kèm theo Là có thể đến thăm các điểm chủ yếu của thung lúng Từ đỉnh Kim Đôi, Vách Niết Bản Tuyệt đối không thể bỏ qua Tương truyền rằng nếu uống một ngụm nước suối dưới vách núi Niết Bản Rồi thầm ước một điều gì đó Thì chắc chắn sẽ thành hiện thực Cho đến hang thập tịch Có những quan tài treo của người thượng cổ Ngoài bản đồ ra Email còn gửi file đính kèm Các thông tin về chuyến bay Chuyến tàu và chuyến ô tô Giang Kinh là một thành phố lớn Tư Giao rất dễ dàng tìm được một tour du lịch khả thi Loại thông tin du lịch như thế này Tư Giao thường xuyên nhận được Nhưng đa phần cô đều chỉ lướt qua Còn bức email này lại khiến cô cảm thấy lòng nao nao. Từng cảnh trên các bức ảnh, hình như cô đều đã có ấn tượng. Có lẽ đây chính là cảnh sơn thủy hoàn mỹ trong trí tưởng tượng của cô. Năm tráng sĩ dường như cùng lúc online trên mạng Quy Quy, Tư Giao liền gó ra ba chứ, Tân Thường Cốc. Gần như cùng một lúc, một loạt các dòng tin nhắn liên tiếp hiện ra trước mắt Tư Giao. Đã xem quảng cáo về Tân Thường Cốc chưa? Đi chơi Tân Thường Cốc sẽ rất tuyệt đấy. Tân Thường Cốc quá đẹp. Câu cuối cùng là của Kiều Kiều Cô vẫn như xưa Luôn chậm một chút so với mọi người Tiếc rằng không có đường lên núi Trên mạng yên lặng một lúc Tư Giao vừa nghĩ ra một từ hay hay Thì lời của Viên Thuyên đã chuyển đến Lỗ Tấn Tiên Sinh đã từng nói Tư Giao kêu lên Đáng ghét Thì một câu thoại của Viên Thuyên lại tiếp <cười> Yêu yêu Mình hiểu cậu đang nghĩ gì Mình nhanh hơn cậu Nằm tráng sĩ ai cũng thông minh Đều biết câu danh ngôn của lỗ tấn mà viên thuyền dẫn ra. Mặt đất vốn không có đường, người ta đi mái thì thành đường thôi. Tư Giao rất mong có thể xúc tiến chuyến đi tập thể này của năm tráng sĩ. Cô biết viên thuyền đang trong giai đoạn yêu thắm thiết, thậm chí còn nói đến chuyện cưới xin nữa. Có trời mới biết là còn mấy cơ hội năm người được đi du lịch cùng nhau nữa. Cho nên cô nói, nhìn ký lại đi, đẹp say lòng người luôn. Trên mạng lại lặng yên một lúc nữa, Kiều Kiều nói, Nhìn thì rất đẹp nhưng mà mình vẫn thấy hơi sợ sợ Bây giờ đang là 9 giờ sáng Không thể là trong mơ được Nhưng đúng là chỉ có nằm mơ Mới có thể thấy cảnh đẹp tuyệt vời thế này Ngoài năm tráng sĩ ra Bạn trai Viên Thuyên là Lưu Dục Chu Và bạn học cùng trường với năm cô Là Lâm Mang Cũng tham gia chuyến du lịch này Khi Tư Giao trông thấy Lâm Mang và Kiều Kiều đồng thời xuất hiện ở khách sạn, cô rất kinh ngạc lòng cô rộn lên bao nhiêu nỗi niệm. Ở trường đại học, Lâm Mang là người yêu của Tư Giao trong một năm dưới. Khi Tư Giao lên năm thứ ba, cô ngày càng chín chắn hơn nên cảm thấy Lâm Mang còn có tính sốc nổi rất ruoi khi tu giao len nam thấy ở nhiều chàng trai. Bên anh, cô không có cảm giác an toàn chắc chắn. Là một cô gái luôn vui tươi, có nội tâm phong phú, hay nghĩ ngợi và nhạy cảm. Cô khao khát một tình yêu đẹp Nhưng phải thực tế Điều kiện mọi mặt của Lâm Mang Có thể coi là số một Nhưng cái tật háo huyền Thích khoe tải khôn vặt Thích so đo với người Hay nói một tất lên giời của Lâm Mang Khiến tư dao cảm thấy băn khoăn Trước khi anh tốt nghiệp Tư dao đã chăn trở rất nhiều Cuối cùng nói lời chia tay anh Nghe nói lần thất tỉnh ấy Là một cơn sóng rất lớn Đối với con thuyền luôn thật buồn xuôi gió Lâm Mang Thoạt đầu Anh biệt tâm ít hôm khiến Tư Giao còn tưởng đã xảy ra chuyện gì. Sau đó liên tục nhiều ngày, anh ngồi uống say bí tỉ để chia tay với các bạn học, rất bê tha nhếch nhác Sau khi tốt nghiệp, anh rời Giang Kinh, cũng không buồn nói một lời tạm biệt với Tư Giao. Sau đó 3 năm, tình cờ có tin về Lâm Mang rằng anh thành đạt thế nào, gái đẹp cặp kẻ ra sao, Tư Giao chỉ cười trong lòng. Lần gặp gỡ này, Lâm Mang nói là vì cô bạn thân Kiều Kiều mới đi cùng. Tư Giao nghĩ, Anh ta và Kiều Kiều không ở cùng phòng khách sạn Có vẻ không phải đang yêu nhau Vì vậy vẫn cứ cười nói với anh như bình thường Mái đến khi cảm thấy ánh mắt và vẻ mặt của Kiều Kiều có vẻ khác thường Cô mới rõ mình đã vô tình gây nên rắc rối Nên vội dừng lại ngay Nhưng có phải là đã quá muộn rồi hay không? Lúc này bảy người đang đứng ngắm cảnh đẹp Tất cả đều im lặng Hai hôm trước họ dư ngoạn ở núi Hoàng Cương và suối cửu Khúc Cảm nhận được vẻ đẹp không gì tà nổi Giờ thì họ mới tin bức email đó không hề khoa trương. So với suối cửu khúc thì vẻ đẹp của tân thường cốc này thật sự khiến người ta phải kinh ngạc, trầm trồ khen ngợi. Theo chỉ dẫn của bản đồ, đi qua một ngọn núi nhỏ giống như một tấm bình phong họ sẽ thấy ngay tân thường cốc. Bên ngoài vách núi cao cao phía xa xa có một thác nước chảy xuống như một bức rèm ngọc, chắc chắn đó là vách núi niết bản. Nghe nói mặt bên kia của vách núi có thạch khắc Dưới thác nước chắc là khe ngấn xa, chân thác nước và khe ngấn xa bị một mảng rừng thông rậm rạp tốt tươi che khuất. Sau rừng thông là sương mù dày đặc, quanh năm ba phủ lưng chừng vách núi, dần dần chuyển thành mây mỏng bồng bềnh trôi quanh vách núi. Tất cả hệt như một bức tranh thủy mặc nên thơ, khiến tâm hồn con người trở nên tinh thiết. Kiều Kiều lại kêu lên một tiếng trầm trồ, ánh mắt cô nhìn lâm mang chứa chan trìu mến. Đúng kieu kieu lai keu len mot tieng tram tro anh mat co nhin lam mang chua chan chiều men đung the cảnh sắc của thung lũng này đẹp như một bức tranh thủy mặc nhưng màu sắc lại không đơn điệu như tranh dưới màn sương mỏng và mây mù là muôn loài hoa khoe sắc với những màu xanh đậm nhạt khác nhau những cây cổ thụ cao chọc trời những nhánh lan non mướt bò trên mặt đá những vách núi màu đỏ sấm những dây leo xanh sẫm dệt nên một bức tranh thiên nhiên diếm lệ viên thuyên đã chọn được tư thế chiếc máy ảnh kỹ thuật số trong tay người yêu dục chu đang chụp không ngớt Thường Nguyễn quan sát Viên Thuyên hồi lâu rồi hỏi Viên Thuyên, đây có phải là lần cuối cùng cậu đi chơi với các tráng sĩ đúng không? Khi nào sẽ mở tiệc rượu? Mình đang chờ làm phù dâu cho cậu đấy. Viên Thuyên khẽn thuyen khe một tiếng Chỉ nói linh tịnh, Bi quan thế Sao lại là lần cuối cùng? Dù kết hôn rồi Chúng ta vẫn có thể cùng đi chơi giống như thế này Thường Nguyễn nhìn sang tư dao nói Mình và dao dao rất hiểu cậu Cậu và anh Dục chu gần đây đang đắm chìm trong ngọt ngào Chỉ e đến lúc đó sẽ chẳng thiết gì bọn mình nữa. Giao Giao, mau ủng hộ tớ đi. Tư Giao không nhận ra ánh mắt của Thường uyển cũng không nghe thấy mấy câu cô nói mà đang mãi chìm đắm trong sự ngỡ ngàng và nghi hoặc. Cô ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của Tân Thường Cốc, sức mạnh của thiên nhiên muôn màu. Sự nghi hoặc của cô dần dần càng rõ ràng hơn. Cô cảm thấy mình đã từng đi đến nơi này, đã từng nhìn thấy cảnh sắc này. Tiểu mạng nâng chiếc ống nhòm của Nga, một báu vật của cô, nhìn ký đỉnh núi xa xa, vừa thưởng thức cảnh đẹp, vừa tìm đường để có thể leo lên, nhưng cảm nhận của tư dao thì lại rất khác. Trong năm tráng sĩ, cô và Kiều Kiều học khoa học tự nhiên, đương nhiên phải phụ trách việc định vị và tìm đường. Lâm Mang và Dục Chu muốn giúp, nhưng bị Tiểu Mạn thưởng thích làm việc theo ý riêng tử chối. Tiểu Mạn vừa xem bản đồ tỉ mỉ vừa nói, tấm bản đồ in rất rõ ràng. Mình nghĩ chúng ta không lo sẽ đi lệch hướng. Tuy nhiên, Khi vào trong núi Địa hình trở nên phức tạp Nhiều lúc chỉ có thể dựa vào cảm giác mà thôi Cho nên mọi người phải chuẩn bị tư tưởng Có khả năng sẽ bị đi lòng vòng Chúng ta đi khám phá vùng núi rừng Còn trinh nguyên thì phải thế Mình còn ngờ rằng chúng ta là tốt du khách duy nhất ở đây Viên Thuyên nói Hội trưởng hội du lịch Đại học Y Giang Kinh Đã nói trưởng ta chẳng còn ai có ý định đến đây nữa Anh ta gửi bức email đó Cho tụi nữ sinh Đại học Y Giang Kinh Nghe nói vài đứa nhóc đang làm le muốn đi Không biết họ đã đi chưa Tiểu mạn gấp bản đồ lại Rồi nói với mọi người Đi thôi Tranh thủ đi hết các điểm chủ yếu trong một ngày Được Đặc biệt là hang quan tài treo Nhất định phải đi tới đó Xem nó bí hiểm đến mức nào Tư giao bước sát theo tiểu mạn Rồi nói với theo Kiều Kiều nói Được ngắm phong cảnh đẹp thế này Mình thấy chuyến đi này thật bó công Một cái hang đặt quan tài thời xa xưa Thì có gì hay mà xem Các cậu định làm nhà khảo cổ à Mấy cô gái thoáng nhận ra Kiều Kiều có ý nói ngược với Tư Giao. Tư Giao càng thêm quyết ý sẽ tránh xa hai người Kiều Kiều và Lâm Mang. Nhưng vì rất muốn xem hang quan tải treo nên cô đành phản bác lại. Sao lại nói là bó công gì được? Những tour du lịch bình thường đều không thể có cơ hội được nhìn quan tải treo ở cự ly gần. Phải đứng xa mà nhìn. Cái hang này vẫn còn bỏ ngò. Chứng tỏ chưa bị đưa vào bảo tồn. Nếu năm sau đến e rằng muốn xem cũng không được nữa. Lâm Mang vô tư nói thêm. Giao dào nói có lý. Quan tải treo là thứ bí hiểm Được xem một lần Thực không đơn giản chút nào Kiều kiều bất mán Nguyết anh ta một cái Viên thuyên cười nói Kiều kiều Hay là đến đó Cậu ngồi ngoài cửa hang Để bọn mình vào xem Cả nhóm vừa giả bước Vừa nói chuyện Rất nhanh sau đó Đã tới chân thác nước Ở vách niết bản Những bụi nước li ti hôn lên mặt Lên chán Cảm giác vô cùng dễ chịu Khiến mọi người đều tỉnh táo hẳn lên Trước khi trở thành dòng chảy Của khe ngấn xa Nước tử thác chảy vào một cái hồ xanh biếc Không sâu Nước trong vắt nhìn gió tận đáy Dù không khát Nhưng vẫn muốn được thử uống một ngụm xem sao Tư dao say mê nhìn là nước Cô nghĩ bụng Nếu lòng người cũng trong sạch thế này Thì tốt biết bao Thừa Nguyễn nói Các cậu nhớ không Thư quảng cáo nói rằng Nếu uống một ngụm nước suối Rồi thầm ước một điều gì đó Thì sau này Điều ước nó sẽ thành hiện thực Tiểu mạn không buồn quay đầu lại Nói với giọng chế giễu cậu thì chỉ suốt ngày xem phim hàn quốc có bọn nhóc xinh đẹp ấy làm trò thôi năm nay cậu mười mấy tuổi hay sao mà còn tin những trò đùa vô bổ ấy mọi người đều bật cười tư giao lấy làm lạ khi học đại học tiểu mạn gần như đã đọc hết mọi cuốn truyện tình yêu trên thị trường sách cũng rất thích mải miết theo đuổi tình yêu chất láng mạn có từ trong máu thịt thường uyển cũng được cô ta hôn đúc rất nhiều sao hôm nay tiểu mạn lại tỏ ra trần tục như thế thường uyển hứ một tiếng rồi lảo bảo nói Năm nay mình mới 16 tuổi thôi Cậu tin không Lời nói hay Thì thả cứ tin còn hơn là không tin Ai mà chẳng thế Nói xong Cô ngồi xuống Vốc nước lên miệng uống Tư dao cũng vốc nước lên Trong lòng bàn tay Hiện ra khuôn mặt cô trông mờ mờ Và chỉ sau một thoáng Nước đất theo các kẽ ngón tay chảy xuống hết Mình vẫn luôn kiếm tìm hạnh phúc Nhưng sao hạnh phúc Cũng giống như nước ở trong tay Có thể gặp mà không giữ nổi Cũng như năm ấy Chỉ vì muốn có một tình yêu hoàn hảo Nên mình đã đánh mất Lâm Mang Để hôm nay phải một thân một mình Nhưng có lẽ mình không nên nghĩ thế Xem ra Lâm Mang và Kiều Kiều đang rất hạnh phúc Mình còn có thể ước điều gì đây Tại sao tới tận hôm nay Mình muốn điều gì mà bản thân mình cũng chẳng rõ Cha mẹ kính yêu đã qua đời Mấy lần yêu không đến đích Trước mắt còn thứ gì có thể nắm được Rốt cuộc mình muốn có được thứ gì Một tình yêu khắc cốt ghi tâm Bền chặt vĩnh viễn hay chăng Nhưng mình thật sự hy vọng Sẽ có được một tình yêu đẹp Có lẽ không cần phải khắc cốt ghi tâm Chỉ cần có thể ở bên nhau mãi mãi Viên Thuyên và Thường Uyển luôn nói Mình ký tính quá Nên khó tìm được bạn trai Có lẽ mình mới thật sự là người Cần có thật nhiều tình yêu Bỗng nhiên cô cảm nhận thấy Có một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình ngẩng lên cô thấy Lâm Mang Đang nhìn mình chăm chú Vừa gặp ánh mắt của cô Anh lập tức cúi đầu uống vúc nước ở trong tay có vài người hình như đã ước xong rồi nhỉ tiếng tiểu mạn lạnh lùng vang lên khiến tư dao cảm thấy hơi trot dạ cô chợt nhớ ra ở đại học tiểu mạn cũng đã từng nhìn lâm mang bằng ánh mắt ngưỡng mộ đã từng nhìn cô với ánh mắt ghen tị mọi người đi sau tiểu mạn chiếu theo bản đồ mà đi xuyên núi đường dù chưa được mở nhưng cũng không quá khó tìm lối để đi vả lại họ đều có nhiều kinh nghiệm đi đường rừng biết cách tránh những chỗ hiểm trở Bản đồ cũng rất rõ ràng tường tận cho nên họ đi khá thuận lợi, đến khoảng 3 giờ chiều, họ đã thở ngoạn được phần lớn các thắng cảnh mà bản đồ đánh dấu. Sau khi xuống khỏi Kim Lôi Phong thì chỉ còn lại hai điểm chưa đi là Thạch Khắc ở Vách niết Bản và Quan Tài Treo ở Hang Thập Tịch. Làm quá gì có Thạch Khắc nào nhỉ? Tiểu mạn buông ống nhỏm xuống rồi lại chăm chú nhìn bản đồ bản đồ chỉ dẫn là đứng trên bộ nhai lương có thể nhìn rõ thạch khắc trên vách niết bàn bằng mắt thường. Chúng ta rõ ràng là đang đứng trên bộ nhai lương đã nhằm đúng phương hướng. Chú thích của bản đồ cũng rất rõ ràng. Bộ nhai lương là một đoạn đường bằng đá bằng phẳng, dài khoảng mét rong rộng khoảng mét giống như một chiếc cầu nối liền hai sườn núi. Một địa hình hiếm có như thế này chẳng lẽ lại sai. Vách niết bàn cách đây không xa lắm, nhưng đừng nói là mắt thường, ngay cả dùng ống nhòm có hệ thống phóng đại cao như của mình Cũng không nhìn thấy vết tích gì Lúc này mọi người đang đứng trên một cây cầu đá tự nhiên Bắc ngang qua hai sườn núi Mặt cầu hẹp Khiến người ta phải tim đập chân run Phía trước mặt không xa Chính là sau lưng của vách niết bản, Nhưng trên vách núi Ngoài có mọc rậm rỉ Thì chẳng có dấu tích gì của thạch khắc cả Có lẽ kích cớ của chữ khắc hơi nhỏ Hoặc là nhà quảng cáo đánh máy sai Thượng Nguyễn nói rất tự nhiên Vừa xoa nắn bắp chân đang bị căng mỏi Tư Giao lắc đầu nói Chắc không phải như vậy Người gửi email đã chuẩn bị rất đầy đủ Rất tỉ mỉ Đến lúc này vẫn chưa phát hiện ra chỗ nào chưa chuẩn Đặc biệt là bản đồ phức tạp như vậy Mà không hề sai Phải không Tiểu mạn? Tiểu mạn mắt vẫn không rời bản đồ nói Đúng như vậy Tấm bản đồ này vé rất chuyên nghiệp Nhưng điểm đến cuối cùng là hang thập tịch Hình như có vấn đề Dựa vào linh cảm về phương hướng trên đường đi của mình Nếu như đi đúng theo bản đồ Có lẽ Sẽ đến mép vách núi Đương nhiên cũng rất khó nói Tóm lại vì đây là trong núi sâu Chưa biết chừng chúng ta sẽ bị đi vòng thúng Khó khăn thật sự đã bắt đầu Nhìn trên bản đồ Thì hang thập tịch cách bộ nhai lương không xa Nhưng bảy người đi liên tục Một tiếng đồng hồ Vẫn không nhìn thấy bất kỳ hang động nào Trái lại đúng như tiểu Mạn dự đoán Họ đã quay về bên vách nứt bảng Tiếng thác nước đổ xuống ẩm ẩm Dưới chân họ Nhìn xa xa Khe ngấn xa uốn lượn chảy qua mấy ngọn núi, không biết kết thúc ở đâu. Trong núi đã không còn sáng sủa như lúc trước, lại thêm nhiều bóng dâm cùng sương mù láng đáng bay đêm. Chúng mình quay về thôi, đi như ngựa vía thế này, mình sắp chết mệt rồi đây. Kiều Kiều nói, tỏ ra không có hứng thú với quan tải treo. Thường uyển cũng phụ họa theo. Viên Thuyên nói, hai cậu thật yếu quá, hồi trước đã bảo các cậu nên tham gia câu lạc bộ thể hình thì không nghe. Giờ đã thấy gió mình thiếu rèn luyện chưa Thấy nét mặt thường uyển lộ vẻ không đồng tình Tư Giao chậm rái nói Đã là điểm cuối cùng rồi Sao không cố đi nốt cho trọn vẹn Quan tải treo rất thú vị Các cậu nhìn thấy chắc chắn sẽ không thất vọng đâu Tiểu mạng nhìn ký lại bản đồ xem Hay là để Lâm Mang giúp cậu Mình nhớ trước đây anh ấy tìm đường rất có nghề Vừa nói xong Tư Giao chợt nhận ra mình đã nói hớ Quả nhiên Lâm Mang không chút khiêm nhường nói tiếp được Thì ra em vẫn nhớ Trước đây chúng ta Em chẳng nhớ gì cả Già rồi trí nhớ ngày càng kém Từ giao đã nhận thấy ánh mắt khó chịu của Kiều Kiều Đành cố tự diễu mình để chứa cháy Cô cũng thấy mình thật vô duyên Tiểu mạng lắc đầu nói Mình thấy bí rồi Rõ ràng là đi theo đúng bản đồ Giờ chẳng còn khái niệm gì nữa Nếu anh Lâm mang nhận ra đường Em xin trao quyền ngay Viên thuyên bóng chỉ tay Nói nhỏ Nhìn kìa Có một người đang ngồi đằng kia Trên một tảng đá cao cách bọn họ hơn chục mét Là tượng người đang ngồi bất động Nói đúng ra Đó là một pho tượng Bởi vì người đó ngồi quá lặng im Nên người tinh mắt nhất nhóm là Viên Thuyên Cũng phải căng mắt mới nhận ra được Người ấy mặc một chiếc áo mưa sấm màu Điều làm cho mọi người ngạc nhiên hơn Là trong lúc trời nắng gắt Ông ta vẫn sủm sụp chiếc mũ áo mưa Chóp nhọn trên đầu Khiến không ai nhìn gió mặt Mọi người đưa mắt nhìn nhau Đi cả nửa ngày trời mới gặp một người lạ, lại ăn mặc kỳ dị như thế, ai cũng cảm thấy sửng sốt, kiểu kiểu bất giác lùi về sau mấy bước, nắm chặt tay Lâm Mang. Bỗng Viên Thuyên kéo tay Tiểu Mạn Bảo, đi với mình. Dục Chu cũng bước nhanh theo, ba người đến sau lưng người mặc áo mưa, Viên Thuyên hỏi to: "Phiền ông có thể chỉ đường giúp không?" Người ấy không ngoái lại, dường như đang lẩm bẩm gì đó. Viên Thuyên nghe chưa rõ, cô hỏi lại: Ông có thể nói to hơn một chút được không ạ? Người đó đột nhiên gầm lên Giọng vang như sấm Quay lại đi à, Gì ạ? Viên thuyên sừng sốt Cô không dám tin sẽ nhận được câu trả lời như thế Cuối cùng người đó quay nửa người về phía viên thuyên Cả con mặt vẫn bị khuất sau chiếc ngũ áo mưa Chỉ có thể cảm giác được rằng Đây là một ông giả Ông ta nói chậm rái Giọng khàn khàn giả nua nguoi ve phia vien thuyen ca khuôn mat van bi khuat sau chiec mũ ao mua chi co the cam người nghe có cảm giác như tim mình đang bị trả sát Lẽ nào ta nói chưa đủ to hay sao? Quay lại Tại sao à? Tiểu mạn hình như cũng thấy sợ ông giả Cô nắm lấy tay viên thuyên hỏi Biết ở đây là chỗ nào không? Ông ta hỏi Là vách niết bàn ạ Viên thuyên vẫn không nào núng Nhìn chầm chầm vào mắt ông giả trả lời Biết thế nào là niết bàn không? Viên thuyên cười nhạt Rồi nói Cháu biết ông cho rằng bọn cháu đều không hiểu văn hóa Nhưng ít ra Cháu cũng biết đại khái Niết Bản Có nghĩa là tái sinh Hiểu được nó là rất quan trọng hay sao Ông già cũng cười nhạt rồi nói Bây giờ các người quay lại Chính là từ chỗ chết mà được sống lại Cô nói xem Liệu như thế có quan trọng hay không à, Ông còn chưa biết chúng cháu muốn đi đâu Sao có thể nói đến sống chết gì vậy Viên thuyền vẫn chưa chịu thôi Cô cái lại Trên núi này thứ hấp dẫn mọi người nhất Và cũng khó tìm nhất Chính là hang quan tài Ta sống trên núi này đã nhiều năm Bị người ta hỏi nhiều nhất là hang quan tài Ta nghĩ các người cũng không ngoại lệ Ông nói đến hang thập tịch phải không? Lẽ nào đã từng có nhiều người đi tìm nó rồi? Lúc này, tư dao đã cảm thấy hết sợ Cô đi lên mấy bước hỏi Hang thập tịch Các người nghe ở đâu ra cái tên thanh nhã như thế? Người đến tìm nó cũng không nhiều Năm nay, các người là tốt đầu tiên Ông già quay người đi Lại ngồi đối diện với thung lũng sâu Hàng đó đã thu hút nhiều người như thế Tại sao không có người đến xem Rất gần điểm du lịch chính thức ở núi Vũ Di Tại sao vẫn chưa được khai thác Vì rất ít người biết đến thung lũng này Đặc biệt là cái hang đó Vậy tại sao những người đã từng vào Lại không quảng bá về một nơi đẹp như thế Vì những người đã từng vào đó Không một ai sống sót Ông ta nói rất bình thản, Như thuận lại một sự thật hết sức bình thường Cả bọn cảm thấy kinh hãi Một cơn gió mạnh thổi tới Ai cũng cảm thấy lạnh thấu xương Thật ra ông là ai Xin lỗi phải hỏi ông câu này Nhưng cháu thấy ông nói tiếng phổ thông rất chuẩn Không giống dân địa phương sống lâu năm trong thông lúng sâu Viên thuyên hỏi Từ nhỏ ta đã xa quê Đến già mới trở về Ta sinh ra ở đây Thời thanh niên phiêu bạt bên ngoài Sau khi nghỉ hưu lại trở về Ta biết câu hỏi của cô Thật ra là thể hiện việc cô không tin ta Ta không ép cô phải tin bất cứ kết luận nào Nhưng ta cũng không cần thiết phải nói dối Dọa các người sợ Ta có được lợi ích gì đâu Những người đã từng vào hang quan tài Cuối cùng đều đã chết Vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi Trong thôn nơi ta sống Từ xa xưa Người ta đã kháo nhau như vậy Ta cũng từng chứng kiến người quen trong thôn Sau khi vào hang trở về Đều chết mà không rõ nguyên nhân Ta chết như thế nào à Đầu thương đến chết Ông ta nhấn mạnh từng chứ ừ, Gì cơ à Lần đầu tiên Ta nghe được bốn chữ này Từ miệng một thầy giáo tiểu học trong thôn Hơn chục năm trước Ông ấy là một thanh niên từ nơi khác đến Không tin chuyện ma quái Cũng không nghe dân thôn khuyên nhủ Ông ta cứ đi vào động Một tháng sau thì chết Bác sĩ trên huyện nói phủ tạng ông ta bị suy kiệt Trước lúc chết Hai mắt ông ta nhìn trừng trừng Cứ như là gặp ma giữa ban ngày Rồi thốt ra bốn chữ Đau thương đến chết Sau khi ta nghỉ hưu Suốt ngày đi khắp vùng núi này Mới biết bốn chữ ấy quả là rất không bình thường à, Rất không bình thường như thế nào à? Viên Thuyên truy hỏi Rốt cuộc là các người có quay lại không? Ông già hỏi lại một cách ham dọa Chuyện ông kể về hang quan tài quá ư lý kỳ Nhưng lại khiến cháu cảm thấy nó càng bí hiểm hơn Tư Giao nói Ta phải nói như thế nào nữa Thì các người mới chịu quay lại Ông già xoay người lại Như sắp gầm lên Nhưng lập tức ông nói ôn hỏa Ta sẽ không cho các người biết đường vào hang Nếu hôm nay các người nhất định muốn đi Tốt nhất là hãy bảo với người thân Bạn bè Chuẩn bị trong vòng nửa năm Thu xếp hậu sự Bởi vì cuối cùng Tất cả các người Sẽ phải đau thương đến chết Nói xong Ông giả đứng lên Vóc người tuy cao gầy Nhưng lưng vẫn còn thẳng Ông ta đi xuống chân núi Từ dao bống gọi với theo Ông ơi đợi đã Ông giả dừng bước Nhưng không quay đầu lại Ta biết cô là người không tin ta nhất Ta không tin cô sẽ thay đổi ý định. Cháu chỉ muốn hỏi ông, hiện giờ mặt trời đang rực rỡ, sao ông lại mặc áo mưa? Dù bây giờ trời đang nắng, nhưng buổi tối không thể có mưa hay sao? Cảm ơn ông, ông đi nhé. Tư Giao cười nói, đợi ông giả đi xa, Kiều Kiều kêu lên. Chẳng cần biết ông ấy nói thật hay không, mình cũng không đi vào chỗ chết đâu. Tư dao bật cười. cười, điều ông ta nói đương nhiên không thể là thật. Ai lại tin vào những lời háo huyền ấy? Uống hồ, mình đã nhận ra là ông ta nói dối. Sáng nay dự báo thời tiết thông báo rõ ràng là trời sẽ nắng trong hai ngày. Thế mà ông ta lại nói, lẽ nào buổi tối không thể có mưa. Chẳng qua là ông ấy cố ý nói thế cho có vẻ bí hiểm mà thôi. Tiểu Mạn nói, với mình thì đi hay không cũng chẳng sao. Và lại cũng rất khó tìm cái hang ấy. Hơn nữa nếu tìm ra, mái tối mịt mới về thì gai go. Viên Thuyên hứ một tiếng rồi nói, cậu cứ nói thẳng ra là cậu quá sợ rồi đi. Còn cậu, thưa Nguyễn, liệu có phải đánh trống thu quân không? Đừng kéo mình vào cuộc nữa. Mình mệt rồi, rất muốn về trung tâm lữ hành tắm gội. Thế thì có gì là sai? Tư Giao bảo, đã đến tận đây rồi thì cố tìm xem sao. Trước khi trời tối, nếu vẫn chưa tìm thấy thì chúng ta quay về. Được không? Nghe ông ta nói như vậy, mình lại càng thấy hứng thú. Anh Dục Chu, anh Lâm Mang nghĩ sao? Dục Chu nhìn viên thuyên cười. <cười> Bà chủ gia đình chúng ta đang ở đây, tôi chỉ làm theo mệnh lệnh thôi. Lâm Mang nói, anh không cho rằng lời ông ta nói là thật. Em biết đấy, anh chỉ tin những thứ mắt anh nhìn thấy. Còn những thuyết đại loại như cầm tinh con gì, thuộc trùm sao nào, nhóm máu gì, anh đều không bận tâm. Tiểu Mạng vốn rất tin những thuyết này, nên cô xỉ một tiếng rất to. Kiều Kiều thì tỏ ra ngắn ngẩm, lửa mắt nhìn Lâm Mạn Tư Giao cười nói, thôi nào, Kiều Kiều cứ đi với mình, đến đó mình sẽ vào hang. Như viên thuyền nói, cậu có thể đứng ngoài mà ngắm cảnh. Chỉ cần không bị kỷ bắt về làm vợ là được Tiểu mạng vừa tức vừa buồn cười nói Này Tư dao cũng trông ẻo lã như kiều kiều Mà lại to gan nhỉ Tư dao nói Thế thì chỉ có thể trách mẹ tôi thôi Bà ấy cũng ẻo lã nhưng lại to gan Việc gì cũng dám làm Tiếc rằng mẹ mình không còn nữa Nếu không bà cũng xông xáo Đi xem hàng quan tải ngay Vậy cứ quyết định thế đi Chúng ta tìm thêm một hồi nữa Để xem xem ai sẽ đau thương đến đâu Có thể chết vì đau thương hay không? Viên thuyền quyết định Tính cô vẫn hay nói năng thẳng thắn Và cô đang rất bức xúc Với cái câu mà ông già kia đã nói Đau thương đến chết Tiểu Mạn lại chăm chú xem bản đồ một hồi Rồi thở dài nói Hết cách rồi Đành đi liều vậy Đi về hướng đông Hướng mà ông già đó vừa xuống núi Bảy người lại đi tiếp khoảng nửa tiếng Họ nhìn thấy nhiều cảnh rất đẹp và lạ mắt Nhưng vẫn chưa thấy cái hang nào Tư dao luôn im lặng trên đường Lúc này bỗng nói Mình càng nghĩ càng cảm thấy Nếu cứ đi thế này Chắc chắn không tìm được cái hang đó Chúng ta nên quay về vách niết bản Chỗ vừa nãy gặp ông già kỳ lạ đó Tìm kỹ xung quanh xem sao Vì tấm bản đồ này Hầu như không có gì nhầm lấn Tại sao lại không tin chắc vào nó Nếu không tìm được Chúng ta sẽ quay về Viên thuyên gật đầu May quá Mình cũng đang nghĩ thế Tư giao cười, <cười> Bạn trì âm có khác Nói một chút đấy hiểu ngay Tiểu mạn và kiều kiều dù không vừa ý Nhưng phải phục tủng đa số Cả bọn lại quay về vách nít bản Bảy người tìm kỹ xung quanh Thậm chí nằm nhòi ra mép vách đá Để nhìn xuống dưới Mà vẫn không tìm thấy cái hang đấy đâu Viên thuyền bóng kêu lên Mọi người nhìn kia Tất cả đều súng lạ Thì thấy viên thuyên chỉ vào vách núi trước mặt Họ liền chăm chú nhìn theo Cậu nhìn thấy gì vậy Sao bọn mình chẳng nhìn thấy gì cả Thưa Nguyễn hỏi Đau Đau thương đến chết Viên thuyên dường như đang cố gắng kìm nén núi kinh hoàng Lắp bắp nói Từ dao bống ôi lên một tiếng Lẽ nào là như vậy Mình hiểu ý viên thuyên rồi Cậu chỉ những đám dây leo ở bên dưới vách núi trước mặt đúng không Viên thuyên sợ hãi gật đầu Mọi người nhìn ký mà xem Những năm dây đó Mọc dày đặc Dường như không theo một quy luật gì Nhưng nếu để ý một chút chỗ vách núi không bị chúng che khuất Nhìn từ trên xuống Có phải có bốn chữ không? Đau thương đến chết Tiểu mạng hoảng sợ kêu thét lên Xích chút nước Đá đánh rơi chiếc ống nhỏ xuống thung lũng Vùng nham thạch này ở núi Vũ Di Là điện hình của địa mạo Đan Hà Chất đá ở vách núi trước mặt Lại càng đỏ gắt hơn Lúc này dưới ánh hoàng hôn Bốn chữ hán viết theo thể tân nguyện Như được viết bằng máu tươi Toạt nhìn trông thật vô cùng khiếp hãi Xem ra Ông già đó không hù dọa bọn mình đâu Chưa biết chừng Nó chính là thạch khắc. Giọng thượng nguyện run run Sao thế thượng nguyện Chỉ thế mà đã sợ rồi ạ Trời đã tối đâu Từ gia cũng cảm thấy rất kinh ngạc Cô trở nên cảnh giác Nhưng lòng hiếu kỳ lại càng mạnh mẽ hơn Cô cảm nhận rõ ràng ràng Hình như cô đã thấy cảnh này ở đâu đó Dù quang cảnh trước mắt Có màu đỏ son kỳ lạ Và rất đặc biệt Mình nhìn thấy ở đâu nhỉ Tư dao cảm giác như trong ký ức của mình Có một khoảng trống nào đó chưa được lấp đẩy Kiều kiều thì gần như cầu khẩn Vậy thôi Ông giả ấy không lừa bọn mình đâu Mình không muốn bị đau thương đến chết Tư Giao chỉ dáng chiều ở chân trời Vậy chet tu giao chi dang chieu lý do gì Mà ông ta lại mặc áo mưa Cũng rất đúng sao Những câu nói vớ vẩn vô lý ấy Là thứ thông tin vỉa hè Chứ không hề có căn cứ gì cả. Kìa, sao sao, sao cậu lại ương ngàn thế nhỉ? Kiều kiều mặt mũi xa sầm tỏ ra rất bực tức. Lâm mang nói với vẻ hả hê khoái trá. Cô ấy vốn vấn thế, chẳng lẽ em không biết à? Kiều kiều càng tức tối, cô nghiến răng kẹn kẹt. Bởi vì, mình nhận ra là hình như Mình đã từng thấy cảnh này ở đâu đó rồi thì phải. Kỳ lạ thật. Tư Giao nói, dù không biết lý do này Có đủ sức thuyết phục mọi người không Tiểu Mạn nói Bây giờ vấn đề quan trọng nhất là trời sắp tối rồi Chúng ta vẫn chưa thấy bóng dáng hang quan tài Chẳng lẽ cứ tìm kiểu vu vơ thế này à Khi mấy người đang tranh luận Viên thuyên đứng bên một tảng đá cao Hết nhìn xuống dưới Lại nhìn xa xa Cô bóng khẽ kêu lên Chỉ vào vách núi trước mặt nói Nói thật Mình cũng không mấy ủng hộ Việc tiếp tục đi cho đến tối Nhưng mình cảm thấy Chúng ta có thể lập tức tìm thấy cái hang đó Các cậu nhìn về phía vách núi kia Có nhận ra điều gì khác thường không? Vách núi trước mặt Đang tắm trong ánh chiều tà đỏ rực Tư gia cũng kêu lên Đau thường đến chết Thường huyền hoàng sợ hỏi Cậu nói gì? Tiểu mạng gật đầu Mình cũng nhận ra rồi. các cậu nhìn kỹ mà xem giữa vách núi trước mặt Có vài mảng đá đỏ khác thường nhô ra Bị ánh dương chiếu vào Đỏ rực như màu máu Nếu nhìn liên hoàn một mạch Các mảng đá đỏ sấm này sẽ mở mở tạo thành bốn chữ Đau thường đến chết Khớp lại thì được bốn chữ này, không thể nói là thư pháp gì, nhưng cũng thật là kỳ lặng Nghe Tiểu mạn nói, mọi người cũng đều nhìn thấy gió, ai cũng lặng yên suy nghĩ xem tất cả những thứ kỳ dị này có nghĩa là gì. Mình nghĩ đây chẳng qua, chỉ là cảnh quan nhân tạo mà thôi. Làm gì có ai đó đau thương đến nỗi muốn chết, đã làm ra trò này. Từ giào cũng thấy hơi thấp thỏm, nhưng sao lại nói là có thể lập tức nhìn thấy hang thập tịch. Viên thuyên chỉ xuống dưới thung lúng nói, Các cậu nhìn kỹ mà xem. Nhìn tổng thể mấy chữ này đều bề thế và rất thoáng. Duy chỉ có chữ chết. Các nét ngang, phẩy, móc câu ở bên phải. Dường như chen sát nhau. Chỉ về một hướng ở vách núi. Chính ở chỗ kia. Đứng đây có thể thấy thấp thoáng phía trên của khe ngấn xa. Mình nghĩ hình như rất có lý đấy. Hồi trước, mình đã xem ảnh chuyên đề. Quan tài treo ở vùng núi Vũ Di này. Chủ yếu là quan tài hình thuyền. Và đều đặt gần nước. Hình như có nghĩa là thuyền chở thi thể. Theo dòng nước trôi đến thiên quốc Cho nên rất có khả năng Nơi ấy chính là vị trí của hang quan tài Tiểu mạn hỏi Vậy rốt cuộc cậu có ý gì Viên thuyên đáp Mình còn phải tra xét thêm đó Nào ai vẫn muốn đi xem hang quan tài Tư dao dơ tay không một chút giơ tay Kiểu kiểu cố cung giơ tay kieu kéo tay anh ta xuống Nhưng có vẻ không ăn thua Dục chu nhìn viên thuyên Sẵn sàng tỏ ra nhất trí cao độ Với người vợ chưa cưới dao Giao, Giao, cậu thật sự có hứng thú chứ Viên Thuyên lại hỏi lại một lần nữa Tư dao gật đầu quả quyết Bóng Lâm Mang nói Vẫn còn một cách Nếu các cô đều không muốn đi Thì đừng có nên tự ép mình Tôi có thể đi với Giao dao Bây giờ mấy người cứ về trước đi Có lẽ sẽ xuống đến chân núi trước khi trời tối đấy. Kiều Kiều kêu lên giận dữ Lâm Mang, anh đừng đùa như thế có được không Lâm Mang thản nhiên nói Anh là người lớn Anh chịu trách nhiệm về hành vi của mình Kiểu kiểu rơm rớm nước mắt Không nói nên lời Tiểu Mạn tặc lưỡi châm biếm Lòng tư dao lại trùng xuống Khi nhìn thấy ánh mắt tiểu Mạn nhìn mình lạ thường Viên thuyên trao mày thở dài Thế này vậy Chúng ta cứ thử lần cuối xem suy đoán của mình ra sao Nếu không thấy thì thôi Ta sẽ xuống núi ngay Còn nếu thấy thì vào xem Chứ mình kiên quyết không tán thành hành động riêng lẻ Tiểu Mạn cười nhạt Viên thuyên chỉ toàn hỗ trợ dao ra Viên thuyên quay lại nói Vì mình cũng giống cậu ấy Rất tò mò